các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Chỉ là Điền Bảo Bối không cảm thấy hưng phấn như vậy, cô đối với sự dịu dàng của Diệp Tịnh An từ từ lấy lại bình tĩnh, kéo tay họ nhỏ, "Không phải là tôi nói anh đừng đến sao?" Diệp Tịnh An quay sang, lập tức thay đổi vẻ mặt hung dữ, "Tại sao lại không cho tôi đến? Có chuyện gì mà ám sao?" Điền Bảo Bối chợt giật một tiếng, "Đây không phải là vấn đề, vấn đề là không có ai mang người yêu đến." Diệp Tịnh An chau mày, giọng giọng quát, "Tôi mà là người yêu sao? Tôi là chồng cô." điền bảo bối nhìn xung quanh, lười tranh cãi với diệp tình em. Quên đi, đến cũng đã đến rồi, đừng có nói gì lung tung. Nói một nửa đã bị cắt ngang. Từ hàng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, tay bưng một ly rượu, cười nhạt với diệp tịnh an. đã lâu không gặp học trưởng, anh và điền bảo bối đều học chung một trường trung học, bởi vì có qua lại với điền bảo bối nên cũng chắc bắt trước cô. gọi diệp tịnh an là học trưởng. Trong đám cũng có một số người nhận ra dịp tỉnh An Nhưng thấy khí chất cao ngạo của anh Nên ngại không dám đến gần Tránh cho người khác nghĩ mình là nhà quê Nhưng từ Hàn không giống như vậy Gia cạnh anh ta giàu có Phong cách cũng khác với người thường Là người thần trải Không quá sợ hãi với những người có sự nghiệp thành công như dịp tỉnh An diệp tịnh An nâng cầm Ừ đã lâu không gặp Cậu tên gì Sắc mặt của từ Hàn khẽ biến Nhưng vẫn duy trì nụ cười Trí nhớ của học trưởng thật tệ Tôi là bạn học cũ của bảo bối Dịp tịnh an à một tiếng Gật đầu sau đó hơi cuối người đến gần Dùng âm thanh chỉ mình từ hàng nghe được Bảo bối là để cho cậu gọi sau. Tôi cảnh cáo cậu thằng nhóc Về sau cách xa bảo bối của tôi ra một chút Đừng để cho tôi nhìn thấy cậu đưa cậu ấy về nhà Nếu không tôi sẽ đem cậu xé xác Rồi nhét vào nằm chung với động cơ của xe luôn Có hiểu không hô hấp của anh nóng rực Dùng cách trực tiếp nhất để thể hiện sự phẫn nộ của mình Cho dù từ hàng có quen mặt Nhưng nhìn thấy dịp tịnh an như vậy Khiến anh ta cũng cảm thấy hơi sợ. Học trưởng anh đừng hiểu lầm Tôi không uống rượu Dịp tịnh an nâng người lên Làm bộ dáng lịch sự từ chối Gần đây tôi đang kiên rượu Bàn tay nắm chặt ly rượu của Từ Hàn chảy mồ hôi Không dám vươn ra cũng không dám thu vào Bà bối không nói với cậu sao Chúng tôi đang muốn sinh con cho nên phải kiên rượu diệp tịnh an ngoài cười Nhưng trong không cười Từ Hàn nói Cậu là đàn ông chắc cũng hiểu Cảm giác phải kiên rượu thật khó sở Sau khi nói xong anh lại nói tiếp ai không đúng Chắc cha mẹ cậu cũng không cho cậu hút thuốc uống rượu phải không? Nói xong anh cao ngạo nhìn thẳng Từ Hàng. Trong lời nói mang theo ý tứ chăm chọc Từ Hàng chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Từ Hàng quả nhiên vẫn còn rất trẻ. Bị Diệp Tịnh An nói vậy mặt mũi sám ngắt quay bước đi. Điền bảo bối dùng sức kéo ống tay áo của Diệp Tịnh An nhón chân lên nói. Học trưởng anh làm gì vậy? Diệp Tịnh An nhẹ nhàng gỡ tay cô, nâng ánh mắt kỳ quái hỏi cô. Sao vậy? Mới nói vài câu cô đã đau lòng sao điền bảo bối thẹn quá hóa giận tôi đau lòng cái gì dù sao đó cũng là bạn học của tôi diệp tịnh an không vui nhìn cô tôi có nói cái gì đâu được rồi cô ồn ào quá điền bảo bối bị anh nói đến ngàn lời hốc mắt đỏ lên không giải thích được nên cảm thấy uất ức bởi vì ánh mắt không kim nhận của anh làm cho cô cảm thấy bị tổn thương cô hung hăng trợn mắt nhìn diệp tịnh an một cái thở phi phò ra đi thở phi phò đi ra diệp tịnh an đứng yên tại chỗ sắc mặt Cũng ngày càng khó coi Anh và Điền Bảo Bối cả vã nhiều năm như vậy Vừa rồi anh thức giận Cũng có chút trẻ con tự nhưng lại làm cho Điền Bảo Bối thức giận bỏ đi Vì sao cô lại thức giận Vì Từ Hàng sao Ý nghĩ này làm trong lòng Diệp Tịnh An phẫn nộ Hung hăng nhìn sang phía Từ Hàng đang đứng Sống lưng Từ Hàng bất chật run lên Sau đó nghi ngờ nhìn xung quanh một chút Diệp Tịnh An thu lại ánh mắt Đem cái ly đặt mạnh xuống bàn chấn động làm đồ uống bắn ra tung tóe. Sau đó anh không nói chuyện nhiều với Điền Bảo Bối nữa, mà Điền Bảo Bối cũng không thèm để ý đến anh, cùng với bạn học cũ nói nói cười cười. Nhưng Diệp Tịnh An hiểu rõ, bạn họ nói chuyện cũng liên quan tới anh, hôn nhân của hai người và kế hoạch mang thai. nhờ cái miệng của Từ hàng Mọi người ai cũng muốn biết cái hoạch sinh con của bọn họ. Đối với một người 20 tuổi mà nói, bạn bè cùng lứa kết hôn đã là một cái tin động trời. Huống chi còn muốn sinh con? Thế là Điền Bảo Bối giống như trở thành động vật quý hiếm, bị mọi người vây quanh hỏi tới hỏi lui. Điền Bảo Bối cảm thấy mình sắp bị phiền chết rồi. Tâm tình càng ngày càng tệ. Cô cũng không biết hôm nay mình bị làm sao. Hay trở nên nóng giận, lại dễ nổi giận. Hơn nữa, sức khỏe hình như cũng không được tốt. Mỗi ngày... Ngồi xảy ra một chút đã cảm thấy đau lưng Chỉ muốn lập tức trở về nhà cuộn mình trong chăn, thoải mái đến một giấc điền bảo bối nghĩ Chắc là gần đây mình tỉnh dưỡng quá tốt Cho nên cảm thấy lười biếng Cả ngày chỉ muốn ở nhà Đến cả yoga cũng lười đi tập Gần 8 rưỡi Học lớp cuối cùng cũng xong điền bảo bối kiên trì Gần ép nở nụ cười trên mặt Chào tạm biệt với mọi người Sau đó lên xe về nhà Sau khi lên xe điền bảo bối thở dài